mời mở kinh khoa chú quyển hạ trang 89 mươi mời xem kinh danh hàng thứ hai chúc lụy nhân thiên phẩm đệ thập tam đi là phẩm cuối của kinh này Và cũng là lời di chúc sau cùng của Thế Tôn Lời lẽ vô cùng khẩn thiết Chúng ta đọc tụng phải lắng lòng mà thể hội mời xem kinh văn nhị thời thế tôn cử kim sắc tý hữu ma địa tạng bồ tát ma ha tát định nhị thời chính là lúc nói xong việc thấy nghe Được lợi ích Sau cùng Thế Tôn muốn giao phó sứ mạng Độ hóa chúng sanh Cho địa tạng Bồ Tát Do đó Chủ này là đoạn dơ cánh tay xoa đảnh. Thứ nhất là biểu thị an ủi. Thứ hai là biểu thị muốn giao phó sứ mạng trọng đại cho Ngài. Sau đó, Đức Phật nói, Đây là Kinh văn trang 90. Nhi tác thị ngôn, địa tạng địa tàng. Thế Tôn liên tục gọi tên Ngài, đã gọi hai lần. đi là biểu thị lòng yêu quý sâu đậm, phó tác trách nhiệm nặng nề. Chủ này, Chúng ta có thể xem thấy Thế tôn từ bi cận thiết Lời nói thành khẩn Nhữ chi thần lực Bất khả tư nghị Câu này là Tán thán địa tạng Bồ Tát Ngài có thể hóa hiện Vô lượng vô biên thân rộng độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới đây là thần lực biến hiện không tiện nghĩ bàn nhữ chi từ bi bất khả tư nghị đây là tán thán nghị lực của ngài lòng từ bi của ngài vĩnh viễn không thoái chuyển Đi là việc vô cùng khó được chúng ta hãy xem phàm phu trong lục đạo tuy có lòng từ bi nếu như gặp phải nghịch cảnh Hoặc trong thuận cảnh, họ cũng bị thoái chuyển. Không sánh bằng tâm nguyện ban vui. Dứt khổ dịnh diện không thoái chuyển của địa tạng Bồ Tát. Hơn nữa, đối với hết thảy chúng sanh, đều bình đẳng gia trì thật không thể nghĩ bàn nhữ chi trí tuệ bất khả tư nghị trí tuệ sâu rộng biện tài vô ngại bồ tát hiện thân Cũng không khác gì với quán thế âm Bồ Tát Đều là tùy loại hiện thân Tùy cơ thuyết pháp Chúng ta biết quán thế âm Bồ Tát Không có thân tướng nhất định Trong những bức họa của người xưa Chúng ta thấy có quán thế âm Bồ Tát Biến tướng độ. có hơn 500 loại thân tướng khác nhau. Nói rõ, 32 ứng là 32 loại lớn. Trong mỗi loại, hiện du lượng, du biên, thân tướng. Địa tạng Bồ Tát cũng như vậy. Cũng vì chúng ta, Thì hiện đủ loại thân tướng. phàm phu chúng ta có gặp, Cũng không nhận ra. Đây là Trí tuệ sâu rộng, Biện tài vô ngại, Không tiện nghĩ bàn. Tiếp theo là biện tài. Những chi biện tài bất khả tư nghị. Biện tài đã nói về khẩu nghiệp, thân ngữ ý và trí tuệ đều không thể nghĩ bàn. Đây là lời Đức Thế Tôn đích Thân khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát trong Đại hội này. Không những như vậy sau đó còn nói Chánh sự thập phương chư Phật tán thán tuyên thuyết Những chi bất tư nghị sự Thiên vạn kiếp trung Bất năng đắc tận Lời tán thán này Là tán tháng đến cực điểm Không chỉ có Đức Phật Thích Ca mâu Đi Tán tháng không thể nghĩ bàn Mười phương Hết thảy chư Phật như lai Đồng thanh tán tháng Trí tuệ đức năng của ngài thân ngữ ý từ bi giáo hóa trong ngàn vạn kiếp là nói thời gian dài mười phương chư phật là nói số người nhiều thời gian dài như vậy tán tháng ngày cũng tán tháng không hết Chúng ta nhất định không thể lơ là đoạn Kinh văn này. Hơn nữa, trên thực tế, nó biểu thị cho tánh đức của tự tánh chúng ta. Một phần hiếu kính trong tánh đức. Đức hạnh ấy không thể nghĩ bàn. Chư Phật Như Lai Tán tháng cũng không thể tán tán hết. Ánh đức của Bồ Tát khai hiện. Mỗi người chúng ta cũng có đức năng giống hệt như Bồ Tát. Đáng tiếc là đức năng này chưa được khai hiện ra. Làm sao mới có thể khai hiển y theo phương pháp dạy trong kinh điển này mà tu học thì có thể khai mở tánh đức. Do đó, danh hiệu của Bồ Tát tên của kinh điển này đều có hai chữ địa tạng. Địa biểu thị cho tâm địa, tạng thí dụ cho kho báo, tâm địa của chúng ta. Địa trong chân tâm, trí tuệ, thần lực, từ bi, biện tài đều không thể nghĩ bàn Trong vô lượng đức năng, ở đây chỉ nêu ra bốn loại. Trên thực tế thì mỗi loại đều không thể nghĩ bằng. Giống như các nhà tôn giáo ngày nay. Tán thán tượng đế khen ngợi thần. Trong lời tán tụng gọi là toàn tri, toàn năng. Không gì không biết, không gì không thể. Nói thật ra, Đó chính là tánh đức trong từng tánh của chúng ta. Ngày nay, chúng ta hiểu được biết chính mình có đức năng này thì phải giác ngộ phải phấn chấn Khôi phục trở lại trí tuệ Đức năng của mình Không những độ mình Mà còn có thể Độ hết thảy chúng sanh Do đó có thể biết Thế Tôn ở chỗ này Giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát Chúng ta Hãy nghĩ xem có liên quan gì với chúng ta hay không. Nếu bạn hiểu rõ thể hội được ý nghĩa này thì sẽ biết nó có liên quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta nhờ vào duyên của Địa Tạng Bồ Tát. Vậy Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Những gì nói trong kinh này Chính là Ngài. Chúng ta có thể tin, có thể giải, có thể hành, thì chính là phân thân của địa tạng Bồ Tát. Chúng ta hết lòng, nỗ lực, nâng cao cảnh giới của chính mình. Thì chúng ta chính là một phân thân trong vô số phân thân của địa tạng Bồ Tát. Đó mới gọi là thực sự tu học pháp môn này. Mời xem đoạn Kinh văn tiếp theo. Địa tạng, địa tạng. chúng ta xem lời ghi trong kinh văn hiển thị thế tôn hết lời khuyên bảo từ bi đến tột cùng kiến ngô kim nhật tại đao lời chư thiên trung ư bách thiên vạn ức bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết chư Phật Bồ Tát Thiên Long bát Bộ Đại hội Chi Trung Trong đoạn này Ký Ngô là lời Thế Tôn tự xưng Ông phải ghi nhớ hôm nay ta ở giữa chư thiên nơi cung trời đau lợi tại sao lại thêm chữ chư thiên trung sau chữ đau lợi ý nghĩa này rất rộng mọi người phải hiểu hội giảng kinh này cùng với pháp hội giảng hoa nghiêm là không hai, không khác. Pháp hội Hoa Nghiêm là ở Đạo Tràng Bồ Đề. Chỗ này dung thông, giới, hư không, Pháp giới. Cho nên, tham gia Pháp hội này bao gồm hết tẩy mọi loài chúng sanh. tầng hư không khắp Pháp giới một loại cũng không sót đi là Hoa Nghiêm Hải Hội. Hội giảng kinh địa tạng này cũng không ngoại lệ. Tuy nơi giảng kinh là ở cung trời đau Lợi, thiên cung của Đế Thích Đại chúng tham dự Pháp hội Cũng tận hư không khắp Pháp giới Trên từ chư Phật Như Lai Dưới đến người cõi trời Bao gồm cả quỷ thần Ở bên trong Pháp hội này Thù thắng biết bao Lớn biết bao Do đó mới gọi là chư thiên. Thiên thần, trời dục giới, trời sắc giới đều tham gia Pháp hội này. Cho nên, bốn chữ đao lợi chư thiên này đau lợi là nói về địa điểm của Pháp hội giảng kinh. Chư thiên là nói về các vị thiên chúng tham dự Pháp hội. Nơi trăm ngàn dạng ức bất khả thuyết bất khả thuyết Hết thảy chư Phật Bồ Tát Pháp hội như mở đầu thì chúng ta liền thấy Đây là thù thắng không gì bằng Mười phương ba đời hết thảy chư Phật Đều tham dự Pháp hội này Trong hết thảy kinh điển Đại Thừa, từ trước tới nay chưa từng xem thấy cảnh giới trù thắng như vậy. Đâu có lần giảng kinh nào mà hết thảy chư Phật đều đến tham gia, chưa nghe nói qua. trong Hội Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy cảnh giới này trong Hội Kinh vô lượng Thọ, Kinh Di Đà. Chúng ta cũng xem thấy cảnh giới này, nhưng không phải vừa mở đầu liền tới tham dự. Trong Kinh tịnh Độ, đến phần Lưu Thông, thì Mười Phương Chư Phật Tán Tháng trong kinh Di Đà chúng ta đọc thấy sáu phương Phật nhưng bản dịch của ngài Huyền Trang là mười phương Phật đây là nói rõ bản dịch của ngài La Tập đã lược bớt tuy lược bớt chữ nhưng ý nghĩa vẫn là viên mãn hết thảy chư Phật tán thán nhưng không nói rõ ràng như trong kinh này pháp hội dự mở đầu thì chư phật như lai liền tới tham dự mãi cho đến khi pháp hội kết thúc đây là cuối pháp hội tất cả chư phật tham dự suốt từ đầu cho tới cuối những vị bồ tát những vị thiên long bác bộ hộ pháp Đi theo chư vật cũng vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói về những đại chúng này rất nhiều, nó rất tường tận. Nói mười loại đại chúng. Kinh Địa Tạng tuy không nói chi tiết, nhưng ý nghĩa là viên mãn cũng giống như những gì Kinh Hoa Nghiêm nói. Ở trong đại hội này, Tại dĩ nhân thiên chư chúng sanh đẳng vì xuất tam giới Tại họa trạch trung giả Phó chúc ư nhữ Chữ tải Cùng nghĩa giới chữ tái Mà chúng ta dùng hiện nay Thời xưa thường dùng chữ này tải tức là thêm một lần Phía trước đã giao phó Bây giờ lại giao phó thêm lần nữa Vì sợ Ngài quên mất việc này Trời, người, các chúng sanh Là chỉ chúng sanh trong lục đạo Chưa ra gọi tam giới Cũng chỉ hết thảy chúng sanh Trong lục đạo Ở trong nhà lửa Nhà lửa là thí dụ Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Tam giới như nhà lửa lửa là thí dụ cho phiền não. Chỉ cần phiền não không đoạn, thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp. Nhân quả tuần hoàn, khổ hải du biên. Bạn tạo nhân ác. Cảm quả ác, lúc chịu quả báo ác lại tạo thêm nhân ác. vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi. Những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong Kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương xót, đặc biệt là chỉ cho chúng sanh trong lục đạo. Ngài đem trọng trách đồ tận chúng sanh trong lục đạo này. giao cho địa tạng bồ tát tại sao đức phật giao cho địa tạng bồ tát mà không giao cho bồ tát khác nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi địa tạng biểu thị cho pháp căn bản Pháp căn bản là hiếu thân tung sư. Nếu như không thể hiếu thân tung sư, thì bất kỳ Pháp môn nào khác cũng không làm được. Cho nên, ngoài Địa tạ Bồ Tát ra, Đức Phật không thể giao phó cho ai khác. Đạo lý ở chỗ này Vô linh thị chư chúng sanh Đọa ác thú trung Nhất nhật nhất dạ Đây là lòng từ của Thế Tôn Nhất định không muốn nhìn thấy chúng sanh Tạo ác nghiệp Đọa vào trong tam ác đạo Đọa bao lâu Một ngày một đêm Phật cũng không muốn nhìn thấy Chúng sanh đọa lạc tam đồ, chân thực gọi là tự làm tự chịu. Tuy Đức Phật có lòng từ bi, thấy chúng sanh đọa lạc cũng không làm gì được. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì không nghe dạy bảo, không chịu nghe lời khuyên, vậy thì đâu còn cách nào. Phật khuyên chúng sanh, ma gạt chúng sanh. Đúng như những gì nói Hết tệ chúng sanh nghe gạt Không nghe khuyên Đi theo ma Thì sẽ vào ba đường ác Đi theo Phật Mới có cơ hội thoát khỏi tam giới Dù chỉ một ngày một đêm Phật cũng không muốn nhìn thấy Hà huống cánh lạc ngủ vô gián Cập A tỳ địa ngục Đồng kinh thiên vạn ức kiếp Vô hữu xuất kỳ Đây là lời Đức Phật nói Phật tuyệt đối không nói dối Thời gian đọa vào ngủ vô gián địa ngục Dài bao lâu? Ngàn vạn ức kiếp trong ba cõi thiện không có thời gian dài như vậy mọi người đều biết thọ mạng ở trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ có tám dạng đại kiếp từ đây chúng ta mới thật sự hiểu được Nếu chúng sanh trong lục đạo không thể thoát khỏi tam giới thì thời gian đoạn trong ác đạo nhất định sẽ dài. Thời gian ở tam thiện đạo sẽ ngắn ngủi. Đoạn vào địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ rất dễ dàng. Đặc biệt là, trong xã hội hiện nay, việc tạo tội nghiệp như không hiếu thuần cha mẹ, không tu kính sư trưởng, quỷ bán, tam bảo, phá hòa hợp tăng, đều là nghiệp nhân, đoạn giàu, du dáng a tỳ. chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xã hội hiện nay có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này ngũ nghịch thập ác mười nghiệp ác thân tạo giết trộm dâm cậu nói dối nói ly gián, nói ác độc nói thiêu dệt ý cởi tham sân si Ai mà không tạo những nghiệp này? Tuy chúng ta học Phật, mỗi ngày lạy Phật, mỗi ngày tụng kinh. Nếu như ba nghiệp thân ngữ ý của chúng ta vẫn không thiện y như cũ, thì vẫn phải đọa lạc. Nhất định không phải nói người niệm Phật lạy Phật thì sẽ không đọa vào ba đường ác. Mọi người hãy xem trong cuốn Niệm Phật Duyên Thông Chương Sớ Sao của Pháp Sư Quán Đảnh. Đoạn sau cùng nói một trăm loại quả báo của Niệm Phật. Trong một trăm quả báo khác nhau này, điều thứ nhất là địa ngục. Người niệm Phật, tại sao lại đọa địa ngục? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là lời người xưa nói, miệng niệm di đà tâm tán loạn. Hét bệ cổ hỏng cụm uổng công. Trong tâm là ngũ nghịch thập ác, biện niệm di đà có ích gì? Dẫn phải đọa vô dáng A-tì. Đây là việc chúng ta phải hiểu, phải cảnh giác. Một người thật sự muốn tu học thì phải hạ thủ công phu nơi tâm địa. Đối với hết tại chúng sanh tuyệt đối không gợi ý ác. Cái gì là ý ác? Bất cứ một ý niệm ác nào trong tập ác đều là ý ác. Tuyệt đối không được khởi không có ý niệm ngũ nghịch thập ác thì chúng ta mới có thể giữ được thân người niệm vật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng chuyện này tuy nói là khó Nhưng mọi người ai đấy Đều có thể làm được Không phải làm không được Nhà nho Cũng dạy người Khắc niệm tác thánh Niệm là vọng niệm Chính là những ý niệm Ngũ nghịch thập ác Nếu bạn có thể khắc phục Những ý niệm này Thì Bạn chính là Thánh Nhân. Trong Phật Pháp thì khắc niệm sẽ làm Phật. Chúng ta biết những thứ này là phiền não tập khí từ du tỷ kiếp tới nay. Bởi vì thời gian của tập khí Quá dài. Sức mạnh rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi lên. Chúng ta muốn khắc phục cũng không khắc phục nổi. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp. Gọi là 8 dạng 4.000 pháp môn. Nhiều đường lối như vậy. Chẳng qua chỉ là cách khắc phục Giọng tượng, tập khí mà thôi Trong nhiều phương pháp như vậy Đối với chúng ta mà nói Thì phương tiện nhất Thù thắng nhất Đơn giản nhất Dễ dàng nhất Không có gì hơn niệm Phật Ý niệm vừa khởi lên Thì lập tức chuyển thành A-di-đà Phật Làm được vậy thì gọi là công phu đắc lực. Nhất định đừng cho ác niệm sanh khởi. Niệm thứ nhất khởi lên, điểm thứ hai liền chuyển trở lại. Tuy gọi là người niệm Phật, người như vậy mới gọi là biết niệm Phật. Lâu dần công phu đắc lực Công phu đắc lực chính là những ý niệm này không khởi lên nữa. Hạt giống nghiệp lực tập khí vẫn chưa có đoạn nhưng công phu của bạn đắc lực nên vọng niệm không khởi lên. Công phu như vậy trong Pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến nghĩa là Câu Phật hiệu này đích thực có thể hàng phục phiền não Có thể khống chế nổi tập khí Trong Kinh Phật nói Có được công phu này Thì bạn chắc chắn được sanh tịnh độ Đây gọi là mang nghiệp dạng sanh Trong Kinh tịnh Độ Tuy có nói bốn cõi, ba bậc, chính phẩm Chúng ta hiểu rõ chứ đừng chấp chặt Hiểu rõ những việc này là trí tuệ Không gợi phân biệt chấp trước Là công phu của bạn Nếu như bạn cứ so đo, chấp trước những chuyện này, thì khi bạn sanh tới thế giới cực lạc, phẩm dị sẽ thấp. Phiền não, tập khí của bạn vẫn còn rất nặng. Chúng ta biết là có việc như vậy, tuyệt đối đừng để nó ở trong lòng. không gợi phân biệt, không gợi chấp trước với nó, thì tâm bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh, phẩm gì dạng sanh của bạn sẽ cao. Đạo lý ở chỗ này. Huấn hồ thế giới Tây Phương cực lạc là một hoàn cảnh tu học, thù thắng. Khác giới cõi nước của hết thảy chư Phật ở Mười Phương. trên sự tướng thì hết thể cõi nước chư Phật đích thực không bình đẳng nhưng thế giới tây phương cực lạc là pháp giới bình đẳng Bồ Tát ở cõi Phạm Thánh đồng cư và Bồ Tát ở cõi Thật Báo Trang nghiêm cùng nhau nghe kinh việc này đích thực chúng ta chưa từng thấy trong các kinh khác thế giới những phương khác không có sự việc như vậy việc này chứng tỏ thế giới tây phương cực lạc là bình đẳng tuy có bốn cõi bốn cõi này hợp lại với nhau trong đó không có ngăn cách không có Khoảng cách Cũng không có chướng ngại Bốn cõi ở cùng một chỗ Là cảnh giới không thể nghĩ bài Chư Phật gọi là Pháp khó tin Chúng ta nói tới chỗ này thường hay dùng một thí dụ tiễn cận để mọi người thể hội. Giống như chúng ta đi học trong trường vậy. Những trường học thông thường thì học trò khác cấp sẽ vào lớp học khác nhau. Học sinh lớp 1 thì học trong một phòng, lớp 2 học ở một phòng khác, lớp 3 sẽ học ở một phòng khác nữa. Vì không giống nhau. Tình hình ở thế giới cực lạc rất đặc biệt. Lớp mầm non, lớp tiểu học và lớp tiến sĩ đều học cùng một lớp. Tình hình này rất đặc biệt. Chúng ta chưa từng nghe qua. Trình độ cao thấp khác nhau đều học chung trong cùng một lớp. Đây gọi là Pháp giới bình đẳng. Những trường học thông thường của chúng ta, đại học và trung học, tuyệt đối sẽ không bao giờ học chung. Trung học và tiểu học cũng không bao giờ học chung, vì không bình đẳng. Còn thế giới cực lạc là bình đẳng. Tuy bình đẳng, nhưng trình độ của mỗi người đích thực khác nhau. Thí dụ, nói cùng vào một lớp học, một phòng học. Bồ Tát cõi thật báo, nhìn thấy báo thân A-di-đà Phật. Còn cõi phạm thánh đồng cư, nhìn thấy ứng thân A-di-đà Phật. Đây là chỗ khác nhau. Nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật cũng khác nhau, nhưng đều ở cùng một chỗ. Phật không có hiện hai tướng. Phật chỉ hiện một tướng, mỗi người nhìn thấy và cảm nhận không giống nhau. nhưng tuyệt đối là ở cùng một chỗ đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn do đó chư phật khuyên chúng ta niệm a di đà phật là rất có đạo lý khuyên chúng ta niệm a di đà phật là ái hộ đến cực điểm đây mới là pháp cứu cánh chân thật lìa khổ cứu cánh được vui cứu cánh như vậy mới thực sự viên mãn mời xem tiếp kinh văn địa tạng Lại gọi đi Tạng Bồ Tát lần nữa. Phạm là mỗi khi gọi tên thì chắc chắn sẽ có khai thị rất quan trọng. Gọi tên là đặc biệt nhắc người đó. thì Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh. Nam Diêm Phù Đề này là chỉ cho địa cầu chúng ta Đức Phật xuất hiện ở nơi đây. Đối với chúng sanh ở nơi đây, đặc biệt quan tâm. Chí tánh vô định, tập ác giả đa. Túng phát thiện tâm, tu du tức thoái. Nhược ngộ ác duyên, niệm niệm. Tăng trưởng. Trong sáu câu này, Đức Phật đã chẩn đoán ra gốc bệnh của những chúng sanh trong thế giới này. Đây là gốc bệnh của chúng ta. Chúng ta phải biết Chí tánh vô định Câu này đặc biệt quan trọng Chí Có thể nói là nguyện vọng của họ, tánh có thể nói là tánh tình của họ, vô định là biến đổi quá lớn. Nói thật ra, niềm niềm đều khác nhau. phật bồ tát gặp những chúng sanh này cũng khó độ chí tánh vô định nghĩa là tâm tư tán loạn thông thường chúng ta gọi là người đó không có chủ ý không có chủ tể hơn nữa tập ác giả đa tập là tập tánh tập tánh ác nhiều thiện ích trong sách nho chúng ta thấy mạnh tự nói Tánh người thiện. Tuân tử nói, tánh người ác. Mạnh tử và tuân tử đều là hiện nhân. Tánh người rốt cuộc là thiện hay là ác? Trong Phật Pháp, nói ác nhiều, thiện ích. Cách nói của thánh nhân Đức thực cao minh hơn họ Cách nói của khổng lão phu tử Khác với họ Phu tử nói Tánh tương cận tập tương viễn Tánh mà khổng tử nói là về Chân tánh, chân tánh của hết thảy chúng sanh là giống nhau, không có khác biệt. Chân tâm, bụng tánh. Tánh tương cận. Tập tương viện, tập tánh. Do đó, tánh mà Mạnh Tử và Tương Tử nói không phải là chân như bụng tánh, mà là tập tánh. Ngày nay chúng ta gọi tập tánh là thói quen. Thói quen thành tự nhiên. Tập tánh không phải do đời này dưỡng thành, mà là đời đời kiếp kiếp. Do đó, phiền não, nhà Phật gọi là câu sanh phiền não. Bạn vừa sanh ra đã mang theo phiền não. Không do đời này học mà có. Mà do tập khí trong đời quá khứ của bạn Đây gọi là tập tánh Tập tánh chắc chắn là ác nhiều thiện ích Chư vị đã đọc Bách Pháp Minh Môn Luận Trong Bách Pháp nói viền não cho chúng ta Viền não tâm sở có 26 cái Nói cho chúng ta biết thiện tâm sở chỉ có 11 cái. Bạn xem cái nào nhiều hơn. Thiện tâm sở chỉ có 11 cái, còn ác tâm sở tới 26 cái. Ác nhiều, thiện ít. Hún hộ là sức mạnh của ác lớn mạnh, sức mạnh của thiện yếu ớt. Do đó, Người thông thường khi gặp thiện pháp Tuy phát tâm thiện Nhưng trong khoảnh khắc liền lui sụp Rất khó giữ được lâu dài Khi gặp ác pháp thì Niệm niệm tăng trưởng Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Khi gặp thiện pháp Thiện tâm sợ quá ít Sức lực yếu ớt Không dễ giữ được lâu Tại sao ác pháp Có thể gia tăng vì ác tâm sự quá nhiều, sức lực lớn mạnh. Do đó, có thể biết, chúng ta thấy rất nhiều người có cơ hội tiếp xúc tới Phật Pháp rất tốt. họ cũng đến nghe kinh cũng đến niệm phật nhưng không bao lâu sau liền nghe nói họ đã đi học ngoại đạo học pháp môn khác đây là nguyên nhân gì đạo lý chính ở chỗ này tuy có cơ hội tiếp xúc đến thiện pháp thiện can của họ yếu ớt Không thể duy trì lâu dài. Nhất định sẽ thoái chuyển. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này. Chúng ta biết hiện tượng này là bình thường. Nếu như sau khi tiếp xúc thiện pháp hoặc không thoái chuyển, như vậy mới là bất bình thường. Chân thật là trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người có thể không thoái chuyển. Khi gặp phải ác duyên họ cũng không thoái chuyển, gặp thiện duyên họ càng tin tưởng. Chúng ta phải biết người như vậy là người có thiện căn sâu dày. Người như vậy ngay trong một đời. chắc chắn sẽ thành tựu đây là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng đến được cho nên sáu câu này là lời Đức Thế Tôn nói về chúng sanh ở diêm phù đề chúng ta cũng bao gồm trong đó ngay là một trận đoán chung Chúng ta phải có tánh cảnh giác cao độ. thực sự phải học theo Pháp Tạng Bồ Tát. Chúng ta phải trụ chân thật tuệ. Khi trụ chân thực tuệ thì chí tánh sẽ định Nếu như không trụ chân thật tuệ Thì chí tánh làm sao định được Cho nên con người Thông thường là đứng núi này Trong núi nọ Không thể trách họ được Chí tánh của họ không định Chỉ có trụ chân thật tuệ Thật sự biết như giáo tu hành Nhất định xa rời Danh danh lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Của thế gian thì chúng ta mới có thể bảo đảm đời này chắc chắn thành tựu thế pháp có thể ảnh hưởng con người có thể dụ dỗ con người chúng ta phải rõ ràng phải tường tận phải thấy sáng tỏ chân vọng hư thật thiện ác thị phi lợi hại mỗi thứ đều phân biệt tường tận Tự mình phải biết rõ Mình phải nên đi theo con đường nào Gần đây Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ông thực sự là bồ tát chứ không phải là người thường ông phát tâm muốn tổ chức phật học viện đây là việc tốt nếu phật học viện này phải chịu sự chi phối hạn chế của pháp luật thế gian chúng ta phải tuân theo điều lệ của pháp luật để làm quý vị nghĩ xem bạn có thể siêu việt tam giới hay không có thể ngộ nhập kinh điển hay không rất khó giáo học của thi pháp và giáo học của Phật Pháp hoàn toàn khác nhau. Mục đích của giáo học Thế Pháp là dạy cho bạn có được kỹ năng. Còn mục đích của giáo học Phật Pháp là dạy bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hai thứ không giống nhau. Pháp Thế gian là dạy bạn học học rộng, nghe nhiều Còn Phật Pháp dạy bạn định Phật Pháp là Đạo Ngay cả Lão Tử cũng hiểu được nguyên lý này Theo học thì mỗi ngày tăng trưởng Theo Đạo thì mỗi ngày giảm bớt Cho nên hai nền giáo học này khác nhau. Phật Pháp là Đạo. Thế Pháp là học. Học thì càng nhiều càng tốt. Tăng trưởng thường thức của bạn đi gọi là học thức. Bạn phải học rộng nghe nhiều. Phật pháp tu đạo, đạo phải nhất môn thâm nhập thì bạn mới có thể đắc định, mới có thể khai tuệ. Từ xưa tới nay, Phật pháp không có nghe nói việc tạo Phật học diện. Tâm trí mở một lớp Phật học cũng không có phật học viện lớp phật học bắt đầu có từ khi nào cuối đời nhà thanh mới có âu dương cánh vô tổ chức nội học viện hà môn tạo dựng mân nam phật học viện Đại sư Thái Hư tạo dựng vũ hán Phật học viện cuối đời thanh đầu thời dân quốc mới có trước kia chưa từng nghe qua lúc Đức Phật thích Ca Mâu Ni tại thế ngày giảng kinh hơn 300 trăm hội thuyết pháp bốn mươi chín năm. ngày không mở lớp Phật học Cũng không mở Phật học diện Mỗi ngày đều dạy học Phương thức dạy học hồi trước Rất giống với tư tục thời xưa Của Trung Quốc chúng ta Tuy không có tổ chức như trường học hiện nay Nhưng đời nào cũng sanh ra hiền nhân. Cao Tăng Đại Đức Mỗi thời đại, mỗi địa phương đều rất nhiều. Sau khi Phật Học Viện được tạo dựng, rất ít Cao Tăng Đại Đức từ Phật Học Viện xuất hiện. Thua rất xa thời xưa. Có một năm, khi giảng kinh ở Hồng Kông, tôi đã gặp Pháp Sư Diễn Bồi. Chúng tôi rất ít gặp mặt. Ngài đến Hồng Kông thăm hỏi Nhiều Pháp Sư Ở Hồng Kông Tiếp đón Ngài Cùng dẫn Ngài đi tham quan Họ thuê cả một chiếc xe buýt Hôm đó tôi cùng có tham dự Nên tôi có dịp gặp Ngài Trên xe có rất nhiều gì là học trò của Ngài. Pháp Sư Diễn Bồi rất cảm kích nói với tôi. Nói về Phật học diện. Ngài nói hiện nay những Pháp Sư thật sự đi khắp nơi giảng kinh thuyết Pháp đều không xuất thân từ Phật học viện Ngài chỉ tôi và nói, bao gồm cả ông trong đó. chúng tôi là tiếp nhận giáo dục tư thục không phải giáo dục chánh quy của nhà trường khi tôi học triết học cũng là giáo dục tư thục không phải học phân khoa triết học trong trường đại học tôi học triết học ở trong nhà tiên sinh phương đông mỹ mỗi tuần thì dạy tôi hai tiếng đồng hồ học trò chỉ có mình tôi một thầy một trò chúng tôi xuất thân như vậy học phật pháp cũng là như vậy ba năm đầu tôi thân cận đại sư chương gia cũng là mỗi tuần dạy hai tiếng đồng hồ cũng là một thầy một trò Tôi tiếp nhận sự dạy bảo của Đại sư Chư Gia ba năm. Từ cơ sở này, sau đó tôi đến Đại Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bình nam Tôi theo thầy học giảng kinh thuyết Pháp. Do đó, giáo học Phật Pháp Là một nền giáo dục đặc biệt. Phương pháp của nó khác với thế gian. Mục tiêu cũng khác nhau. Hiệu quả đương nhiên sẽ khác nhau. Những gì giáo học Phật Pháp cầu là trí tuệ, đức năng, lưu lộ từ tánh đức. Y theo kinh điển Phật Pháp để nói, quá trình tu học của giáo học Phật Pháp chính là tam học giới định tuệ. Giới học là dạy chúng ta làm thế nào xử sự, sự đối người tiếp dịch Tuệ học chính là dạy chúng ta nhìn thấu, hiểu rõ, chân tướng, vũ trụ, nhân sanh. Định học chính là dạy chúng ta buông xuống. Khôi phục tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng ta. Do đó, từ giáo dục này, Chúng ta có thể đạt được thọ dụng thật sự. đích thực là phá mê khai ngộ, lì khổ, được vui. Cả đời Thế tôn dùng lý niệm này, tông chỉ này để dạy học trò. Từ đó về sau. Mỗi đời cao tăng đại đức đều noi theo lời dạy của Đức Phật. Không trái nghịch với tông chỉ này. Lưu truyền Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong thời đại ngày nay, làm thế nào có thể dung hợp quy tắc của giáo học thế gian? Lại có thể không trái nghịch với tông chỉ giáo học của Phật Đà. Thì Phật học diện như vậy mới có thể tận thiện, tận mỹ. Mới không đến nổi chạy theo Phật học. Nếu chạy theo Phật học thì chúng ta sẽ thất bại. Đó là xem Phật Pháp thành học thuật thế gian để nghiên cứu. Không đạt được thực dụng. Chúng ta phải học Phật. Học Phật và Phật học là hai sự việc khác nhau. Học Phật sẽ thành Phật, còn Phật học không thể giải quyết vấn đề. Học Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Tiếp theo. Thế Tôn nói, dị thị chi cố, ngô phân thị hình. Má thiên ức hóa độ, tùy kỳ căn tánh, nhi độ thuyết chi. Câu này là Thế Tôn làm tấm gương cho Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu ni cũng là dùng vô lượng vô biên phân thân để ứng hóa trong thế gian nên dùng thân gì để độ được thì ngài sẽ hiện thân đó nên nói những pháp môn gì cho họ thì phật sẽ nói những pháp môn đó cho họ Hiện nay, trong thế gian này của chúng ta, có chư Phật Bồ Tát hiện diện hay không? Trong sự tưởng tượng của chúng tôi thì nhất định là rất nhiều. Tại sao vậy? Hiện nay chúng sanh trong thế gian gặp nạn. Lòng từ bi của Phật Bồ Tát, đặc biệt khẩn thiết, nhất định là rất nhiều. Các ngài không lộ thân phận nên chúng ta không biết. Trong sách xưa của Trung Quốc ghi chép những gì bộc lộ thân phận không nhiều. Chỉ có vài vị mà mọi người đều biết. Chúng ta biết hàng sơn thập đắc là văn thù phổ hiền hóa thân đến. A Di Đà Phật tái lai, chúng ta biết được có Vĩnh Minh Diên Thọ. Đây là Tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Tông chúng ta, ngài là A Di Đà Phật tái lai. Hòa thượng Phong Cang hồi đó ở chùa Quốc Thanh cũng là A Di Đà Phật tái lai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai, nghe nói trong truyện ký ghi chép, đại sư Trí Giả là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Còn đại sư Thiền Đạo cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngay là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Đột tông. Gần đây chúng ta biết đại sư Ấn Quang là đại thế chí Bồ Tát tái lai vào thời nhà tống thời nam tống có hòa thượng bố đại là di lạc bồ tát tái lai đây là mấy người mà hiện nay mọi người quen biết thân phận đã tiết lộ còn những gì không lộ thân phận thì quá nhiều Quá nhiều. Thế tôn làm ra tấm gương. Khi Đức Phật tái lai, cũng là nên dùng thân gì độ được, thì Ngài sẽ thể hiện thân ấy. Tùy theo căn tánh chúng sanh mà độ thoát. Câu này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. giáo khóa chúng sanh là việc rất hoạt bát, không phải là phương pháp cứng nhắc, nhất định phải biết ứng cơ thuyết pháp, tùy theo căn tánh chúng sanh mà độ thoát, pháp ấy sống động biết bao. Mời xem tiếp Kinh doanh Địa Tạng, Ngu Kim Ân Cần, Dị Thiên Nhân Chúng, Phó Chúc Ư Nhữ. Lại gọi tên Ngài Địa Tạng, đặc biệt nói Ân Cần. Ngữ Khí, càng gì sao càng tăng thêm, càng gì sao càng cần thiết hơn. Đức Phật giao phó những chúng sinh khổ nạn trong lục đạo cho ngài Địa Tạng dùng trí tuệ của ngài, dùng từ bi của ngài. dùng thần lực của Ngài để giúp đỡ những người này. Vị Lai chi thế? Vị Lai là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ. Ngày nay của chúng ta chính là thời Vị Lai mà Ngài nói. Nhược hữu thiên nhân, cập thiện nam tử thiện nữ nhân. Chúng ta biết, người cõi trời là người thiện Tu thập thiện nên mới sanh lên trời Do đó, người cõi trời thiện nhiều ác ít Càng linh cao càng thiện Trời dục giới Còn có một số ác niệm. Đến trời sắc giới, công phu thiền định sâu. Ý niệm ác dục hoàn toàn bị hàng phục. Tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử thiện nữ nhân. của thế gian rất thấp không cao lắm sau đó nói ư phật pháp trung chủng tiểu tiền căn nhất mau nhất trần nhất xa nhất trích tiêu chuẩn của tiền nam tự tiền nữ nhân nói trong đoạn này khác với tiêu chuẩn của tiền nam tự tiền nữ nhân nói đoạn trước đây là khi chúng ta đọc kinh văn này, ý nghĩa trong mỗi đoạn kinh văn tiêu chuẩn đó không giống nhau. Tiêu chuẩn ở đoạn này thấp nhất. Trong Phật pháp trồng một ít thiện căn, thiện căn cực ít. Tiếp theo là thí dụ nhất mao, mao là lông trên da chúng ta, là vật nhỏ nhất trong chánh báo. Nhất trần, một hạt bụi nhỏ trong y báo Một hạt cát, nhất trích là một giọt nước Đều là hình dung số ít Cũng chính là nói Cho dù trong Phật Pháp trong một ít thiền căn như vậy Ông cũng không thể bỏ rơi họ Đây là lời Đức Phật dặn dò Địa Tạng Bồ-Tát. Chúng ta tin tưởng sâu sắc Địa Tạng Bồ-Tát. Nhất định là y giáo phụng hành. Nhất định sẽ không làm trái nghịch lời dặn dò của Thế Tôn. Do đó, chúng ta được an ủi lớn. Tuy thiện canh của chúng ta không nhiều, nhưng ở đây nói một cọng lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước thì chúng ta có. Một chút cũng không giả. Chúng ta ở trong đạo tràng. Vừa mới xưng danh hiệu Phật, cuối đầu lạy một lạy thì đã trồng thiện căn Đi tạm Bồ Tát đâu có lẽ nào không chăm sóc. Đi tạm Bồ Tát không có cách gì chăm sóc. Đó chính là do chúng ta gặp ác duyên lại niềm niệm tăng trưởng vậy thì không còn cách gì. Đi tạm Bồ Tát cũng không có cách gì chăm sóc. Địa tạm Bồ Tát cũng cảm thấy tâm có thừa mà sức không đủ Vì không nghe lời dạy bảo Nếu như một ít thiện căn này của chúng ta Có thể niệm niệm tăng trưởng Thì nhất định được Bồ Tát hộ niệm Nhất định được Bồ Tát gia trì Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu kinh điển sẽ khai ngộ. Công phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. Chúng ta đoạn ác sẽ không cảm thấy khó khăn. đều là do Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta tu thiện, có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta hãy tỉ mỉ, mà suy nghĩ đó có phải là nhờ Thế Tôn dần dò Địa Tạng Bồ Tát ở cung trời đao lợi hay không? Sau khi Đức Phật diệt độ, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật. Nghĩa là, sau khi Đức Phật diệt độ, Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạc Pháp, ba thời kỳ Pháp dựng này, Ngài thay mặt Đức Phật. Tương lai, Sau khi Pháp dựng ở thế gian hết rồi, sau một dạng hai ngàn năm thì mất hẳn. Mãi cho đến trước khi Di Lạc Bồ Tát hạ sanh, thị hiện thành Phật. Đoạn thời gian ấy rất dài. Dùng thời gian chúng ta để tính là hơn 560 triệu năm. Chúng sanh rất khổ do thế gian không có Phật Pháp đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của địa tạng Bồ Tát. Phải nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa Đây là Thế Tôn ở trong Pháp hội này. giao phó cho địa tạng bồ tát địa tạc bồ tát gánh giác sứ mạng này hết thảy chư phật bồ tát đều đến hỗ trợ địa tạc bồ tát đều đến giúp đỡ ngài thành tựu sứ mạng độ chúng sanh này. Tại sao chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát đều đến hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát? Bởi vì hoàn nguyện độ hóa chúng sanh là nguyện chung của chư Phật Bồ Tát bất cứ người nào đứng ra dẫn đầu, thì các ngài đều vô cùng hoan hỷ giúp sức, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đố kỵ, chướng ngại, chỉ có toàn tâm toàn lực đến thành tựu. Trong Thế Pháp thường có câu Thành nhân chi mỹ. Hú hộ việc này chính là bổn phận của chư phật Bồ Tát. Đâu có lý nào các ngài không tận tâm tận lực hỗ trợ cho được. Tri kiến phạm phu thì khác. Phạm phu là, đây là việc người đó làm. Không liên quan gì tới mình. Đây là tri kiến phạm phu. Chúng ta muốn hỏi họ, làm việc này có đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh hay không? Ngày nay, việc chúng ta làm có phải cũng là đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh hay không? Nếu như mục đích giống nhau, thì đâu có gì phải phân biệt. Hà tất ở đây phân ra mình và người. Phân ra như vậy, thì chướng ngại sự nghiệp. Nếu như biết việc này là Nguyện vọng chung Là sự nghiệp chung Thì mình và người sẽ không hay Họ làm cũng như chính mình làm Nói thật ra Họ làm Thì chính chúng ta càng phải nên vui mừng Vì đã có người làm thì mình đỡ tốn công tốn sức mình chỉ ở bên cạnh toàn tâm toàn lực hỗ trợ như vậy công đức cũng chiên mãn do đó cách nghĩ của chư phật bồ tát khác với cách nghĩ của phạm phu Cách nghĩ của Phạm Phu là việc này nhất định phải thuộc về mình thì mình mới chịu nỗ lực làm. Nếu không phải của mình thì việc tâm ấy liền giảm mất. Tuy Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức nhưng cứ cho rằng tùy hỷ là không viên mãn, đây là tư tưởng sai lầm, quan niệm sai lầm của phạm phu đã chứng ngài cơ duyên tích lũy công đức của chính mình. Không biết sự thành tựu của họ chính là sự thành tựu viên mãn của mình. Cho nên, thường không thể tận tâm, tận lực, tùy hỷ. Quy kết về nguồn gốc Vẫn là vì trí tuệ chưa khai mở Chưa hiểu rõ Chân tướng sự thật Cho nên Còn phân ra mình và người Còn phân ra mình và người Thì chính là vọng tượng phân biệt Chấp trước Chưa thể buông xuống Đây là tạo thành chướng ngại nghiêm trọng cho việc tu học và tích lũy công đức. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên, chư Phật Bồ Tát cực lực khuyên chúng ta phải đọc tụng Đại Thừa. Đạo lý ở chỗ này. Vậy chúng ta Phải thân cận thiện tri thức Thiện tri thức ở đâu? Kinh giáo Đại Thừa Chính là thiện tri thức Những chú giải Của các vị tổ sư Đại Đức thời xưa Chính là thiện tri thức Chúng ta phải thường đọc tụng Thường thể hội Y giáo phụng hành đi chân thật là thân cận Phật Bồ Tát, thân cận thiện tri thức trong những gì tri thức hiện tiền. Chữ tri thức chính là như chú giải của cổ đức đã giải thích. Tri là chúng ta biết có người này nghe danh. Nhưng chưa có gặp mặt gọi là tri. Thức là mình quen biết họ đã từng gặp mặt. đi gọi là thức. phàm là tri và thức thì đương nhiên đều là những người chúng ta rất ngưỡng mộ rất tôn kính họ họ rất đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và tôn kính trong phật pháp việc này thuộc về đạo nghiệp đạo đức và học vấn của họ chứ không phải là tài sản của họ địa vị của họ không phải những thứ này những gì chúng ta ngưỡng mộ là đạo đức và học vấn trong những gì tri thức đương thời đạo đức và học vấn của họ tương ưng với phật pháp thì chúng ta có thể học theo họ nếu như đạo đức và học vấn của họ không tương ưng với những gì kinh điển nói thì chúng ta cần phải kính trọng nhưng tránh xa họ kính trọng nhưng tránh xa là chúng ta tôn kính họ tránh xa là không học tập theo họ không học tập với họ đi gọi là tránh xa tránh xa không có nghĩa là trốn tránh họ hiểu vậy là sai rồi như vậy là không có ý kính trọng mà là không học tập theo họ Đây là thái độ chính xác của người cầu học. Chúng ta lại xem đoạn tiếp theo. Phục Thứ Địa Tạng Vị Lai Thế Trung Nhược Thiên Nhược Nhân tùy nghiệp báo ứng, lạc tại ác thú. <cười> Trong chú giải, vừa mở đầu, liền trích dẫn một bài kệ trong kinh bài kệ này mọi người đều quen thuộc kinh nói dẫu đến trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất lúc nhân duyên hội ngộ quả báo vẫn tự thọ đây là lời phật dạy Lời này là thật. Dẫu đến trăm ngàn kiếp, đây là thật, không phải giả. Những nghiệp đã tạo, hạt giống nghiệp tập đã tạo, chứ trong A lại gia thức. a lại gia tức là một cái kho khi vào trong kho này thì vĩnh viễn sẽ không mất vĩnh viễn sẽ không biến chất chuyện này rất phiền phức vô cùng phiền phức đây là nhân nghiệp nhân này Khi gặp duyên, nó liền khởi hiện hành. Hiện hành chính là quả báo. Quả báo này, bạn nhất định phải thọ chịu. Do đó mới biết, một người nếu như không có khả năng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, Những nghiệp nhân thiện ác Mà họ đã tạo Từ du lượng kiếp tới nay Dù cho trải qua Du lượng ức kiếp Khi gặp được duyên Vẫn là phải thọ báo Đúng như câu nói Một miếng ăn Một hấp nước Không gì không định trước Do ai định do mình định, không phải người khác định, là do nhân của mình đã tạo, bây giờ phải chịu quả báo. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Người mê hoạch dám tạo nghiệp, vì họ hồ đồ. Bồ Tát giác ngộ nhất định không dám tạo nghiệp. Cho nên trong Kinh nói chúng sanh sợ quả Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ. Chúng sanh còn mê hoặc. Lúc tạo nghiệp thì mơ mơ hồ hồ. Đến lúc thọ nhận quả báo mới sợ hãi. Lúc đó sợ Cũng không còn kịp nữa Không còn cách gì Bồ Tát giác ngộ Cho nên Đối với khởi tâm động niệm Các ngài rất cẩn thận Rất thận trọng Tuyệt đối Không khởi một ác niệm Đối với bất cứ người Sự vật nào Tại sao vậy Các ngài biết khi cởi lên một ác điểm trong a là giải Thức đã giao một hạt giống ác tương lai sẽ có ác báo hiện ra. Vậy thì làm chuyện đó làm gì? Do đó, tuyệt đối sẽ không cởi lên một ác điểm nào hết. Cho dù Có tập khí ác cũ gặp duyên khởi hiện hành. Chứ gì, phải biết, một điểm ác của chúng ta khởi lên cũng là hạt giống của tập khí ác khởi hiện hành. Khi một điểm ấy vừa khởi lên, thì lúc này người giác ngộ sẽ lập tức khống chế nó, đè nó xuống. Người niệm Phật là dùng câu Phật hiệu để đè nén nó xuống. Đây chính là công phu. Cho nên, phải biết những hạt giống nghiệp tập trong A Lạc Gia Thức có thể khởi lên bất cứ lúc nào. ban đêm lúc nằm mộng cũng khởi lên. Nếu nó không khởi lên, thì làm sao lại có cảnh giới trong mộng? Những cảnh giới trong mộng đều do hạt giống nghiệp tập khởi lên. Cho nên người biết dụng công sẽ hạ thủ công phu ở chỗ này. dùng một câu phật hiệu, một câu danh hiệu Bồ Tát, đem ý niệm đó đổi trở lại. Tại sao bảo bạn phải thường niệm Phật, niệm Phật nhiều? Khi bạn niệm Phật thì trong a là giá thức có hạt giống Phật. Hạt giống chứa đựng trong a là giá thức nhiều vô lượng vô biên. Cho nên, biến hiện ra hư không Pháp giới. Tập Pháp giới, y chánh, tra nghiêm đều do những hạt giống nghiệp tập này hiện hành. Bạn làm sao có thể trách cảnh giới bên ngoài? Hết thảy, những cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh cũng vậy, nghịch cảnh cũng vậy, đều do tập khí của mình đã trồng khởi hiện hành. Người ngu không hiểu rõ chân tướng sự thật Cho nên mới ở trong cảnh giới sanh cởi dòng tượng phân biệt chấp trước Cởi tâm động niệm Còn người giác ngộ thì hiểu rõ hiện tượng của cảnh giới Biết đó là do nguyên nhân gì tạo ra tuần cảnh cũng tốt, ác cảnh cũng tốt Thấy đều do hạt giống nghiệp tập Trong a là gia thức của chính mình biến hiện ra do đó họ ở trong thuận cảnh không khởi tâm động niệm trong nghịch cảnh cũng không khởi tâm động niệm thản nhiên trải qua đây gọi là chân tu hành trong hết thảy cảnh duyên vĩnh viễn giữ gìn thanh tình bình đẳng giác đó là công phu chân thật tu hành chân thật thanh tịnh bình đẳng chính là không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước giác chính là rất rõ ràng rất tường tận hoặc không hồ đồ đối với lý sự tánh tướng nghiệp nhân quả báo của hết thảy hiện tượng không gì là không rõ ràng đây là chánh giác Cho nên năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh vô lượng thọ đã nói ra hết. Nếu trong đời sống thường ngày chúng ta có thể tương ưng với năm chữ này thì chúng ta sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát. Cũng chính như Kinh nói, trụ chân thật tuệ. Hết thảy những gì bạn làm đều là lợi ích hết thảy chúng sanh. Trong Kinh gọi là ban cho lợi ích chân thật. Đây mới là tích lũy công đức Mà Đức Phật thường dạy chúng ta Ở trong kinh Có thể thấy Việc tích công lụy đức Nếu chính mình không trụ chân thật tuệ Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật Thì câu này Là tử danh du thực Khi thực sự thực hiện Thì chúng ta mới biết Phải nên làm như thế nào Chúng ta xem thế gian này chính là những gì nói trong Kinh. Trong Kinh nói, trong đời vị lai là chỉ cho sau khi Đức Phật diệt độ. Nếu có trời hay người, đây là hết tệ chúng sanh trong lục đạo. Tùy nghiệp báo ứng, Nói thật ra, chúng sanh trong lục đạo suốt cuộc là như thế nào? Bốn chữ này đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta đến thế gian này, đời này đến làm người. Chúng ta làm người là làm cái gì? Tùy nghiệp báo ứng. Nếu trong đời quá khứ, làm việc thiện, thì đời này bạn đến hưởng quả báo thiện. Ngược lại, nếu đời quá khứ làm việc ác, thì đời này bạn tới đây chịu quả báo ác. Cho nên Phật nói, đời người trả nghiệp bốn chữ này cũng chính là đã đem đời người làm một tổng kết con người sanh tới thế gian này để làm gì là đến đền trả nghiệp báo của chính mình bạn đến làm việc này không có một chúng sanh nào trong lục đạo là ngoại lệ bạn đều là đến để đền trả nghiệp báo của chính bạn Nhưng chúng ta mê hoặc Trong lúc đền trả nghiệp báo lại tiếp tục không ngừng tạo nghiệp, việc này rất phiền phức. Đó thật là nhân quả tuần hoàng. Không bao giờ dứt. Việc này vô cùng phiền phức. cho nên trong lục đạo luân hồi nhịn diện không có ngày thoát ra hiện tượng luân hồi vô cùng tinh vi phức tạp tuyệt đối không phải nói một người trong chúng ta sống ở đây mấy chục năm sau khi chết đi lại sanh tới một cõi nào đó tướng này quá thô tướng cực kỳ di tế ở chỗ nào? ở ý niệm từ trong cởi tâm đồng niệm của bạn phát hiện ra được chân tướng của luân hồi thì bạn mới phát duyên đại ngộ chúng ta luân hồi là luân hồi trong từng ý niệm nhân quả tuần hoàn trong từng ý niệm nhân quả chuyển biến nhân quả tiếp nối đây chính là chân tướng của luân hồi luân hồi trong từng ý niệm Bởi vì ý niệm ác nhiều, việc làm ác nhiều, thì sẽ rơi vào ác đạo. Chữ ác thú là chỉ cho tâm ác đạo. Ba đường ác. Đại sư thiên thai nói cho chúng ta biết Mỗi Pháp giới Trong tập Pháp giới Đều đầy đủ thập Pháp giới Do đó mới gọi là trăm giới Chúng ta dựa trên nguyên lý này Có thể biết Mỗi cõi trong lục đạo Đều có đủ lục đạo trong đó Bạn hãy quan sát Trong cõi người Có cõi trời trong cõi người Có cõi tu la trong cõi người Có cõi xúc sanh trong cõi người. Có cõi nhà quỷ, cõi địa ngục trong cõi người. Chúng ta đều là được thân người, đây là cõi người. Trong tướng tông gọi đây là dẫn nghiệp. Dẫn chúng ta tới cõi này đầu thai. Chúng ta ai cũng được thân người. Hoàn cảnh hưởng thụ của chúng ta có sáu cõi khác nhau. Có người thì hưởng thụ đời sống của cõi trời, phước báo lớn. Có người thì trải qua đời sống vô cùng cực khổ, như cảnh giới địa ngục. Cùng là thân người, đi là mạng nghiệp. Mạng nghiệp là quả báo, thiện ác. Cho nên, nghiệp chia thành hai loại. Loại thứ nhất, dẫn bạn tới cõi nào tọa sanh. Loại thứ hai, là sự thọ dụng của bạn sau khi tọa sanh. Đại sư Thiên Thai nói về tập Pháp giới. Phạm vi tập Pháp giới còn rộng hơn nữa. Trong cõi người có Phật Đạo, Phật trong cõi người Bồ Tát trong cõi người Thanh gian Duyên Giác trong cõi người Lục Đạo cộng thêm ứ Thánh Pháp Giới Thì chính là Thập Pháp Giới Mỗi Pháp Giới đều đầy đủ mười như thị Như trong Kinh Pháp Hoa nói Trong mỗi pháp giới, đầy đủ mười pháp giới, tính ra thành một trăm pháp giới. Trong mỗi pháp giới, lại đủ mười như thị. Nên tính ra thành một ngàn như thị. Đại sư trí giả tụng Kinh Pháp Hoa, tiện khai đoạn Kinh văn này trong Kinh Pháp Hoa. cho chúng ta thấy được chân tướng sự thật. Ngài trí giả nêu ra thí dụ này cho chúng ta giống như một công thức trong số học vậy. Bạn dùng thí dụ này lại mở rộng ra nữa, thì bạn sẽ thấy chân tướng của Pháp giới. Trùng trùng vô tận Đó là việc mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta. Trăm giới, trong mỗi một giới lại mở ra trăm giới. Cộng lại thành một ức giới. Sau đó, trong một giới lại đầy đủ một ức pháp giới. cứ như vậy mà trùng trùng vô tận. Trong Kinh Đại Thừa, thường dùng lưới của Đại Phạm Thiên Dương làm thí dụ. Cũng là để nói rõ chân tướng sự thật này. Sau đó, chúng ta mới có thể dần dần thể hội được trí tuệ của chư Phật Bồ-Tát. Quán sát của chư Phật Bồ-Tát. Chúng ta có thể thấy được mấy phần chân tướng sự thật, còn các ngài thấy được thấu triệt như vậy. Nếu như Chúng ta ở nhân gian Ở trong nhân gian Nhìn thấy nhân gian có lục đạo Vậy thì tầm nhìn của bạn Cũng khá lắm Bạn nhìn thấu được một tầng Nhưng Bất cứ một pháp nào Cũng thâm sâu Vô đáy Rộng lớn Vô biên Bạn nhìn được Càng sâu càng rộng thì hiển thị ra trí tuệ của bạn sâu rộng. Trí tuệ sâu rộng vô tận. Lý sự của Pháp giới vô tận. Từ chỗ này, chúng ta mới dần dần hiểu được trí tuệ của chư Phật Bồ Tát vô tận. Quan sát tới Pháp giới sâu rộng vô hạn. Chúng ta học Phật là học cái gì? Là khôi phục trí tuệ đức năng của chính mình. Sau khi thật sự khế nhập vào trong Pháp giới, thì không có gì gọi là chân hay vọng, Không có gì gọi là không hay có. Không có gì gọi là đến hay đi. Cũng không có gì gọi là ẩn hay hiện. Được vậy thì bạn mới thực sự khế nhập. Chưa khế nhập thì còn có cách nói này. Tổng kết những cách nói này lại thì chính là những gì mà nhà khoa học ngày nay gọi là tương đối luận. Bạn không khế nhập là tương đối. Chúng ta sống trong thế gian này. Thế gian này là tương đối. Sau khi khế nhập thì không có gì gọi là tương đối. Lý niệm của tương đối liền không còn. Đã mất hết. Sự tướng tương đối đương nhiên càng không tồn tại. Đây là mục tiêu cuối cùng của Tu học phật pháp là kết quả mà chúng ta mong cầu khi phát tâm học phật tới lúc đó mới giải quyết hết thảy vấn đề trong tận hư không pháp giới trong phật pháp chứng được du tượng chánh đẳng chánh giác khôi phục trí tuệ đức năng viên mãn trong tự tánh hiện ra viên mãn lại không có một tơ hào khiếm khuyết như vậy mới là nhập dọc cảnh giới Phần kinh doanh sau là Thế Tôn, Giao Phó Địa Tạng Bồ Tát. Nhờ trí tuệ thần lực của Ngài để phương tiện cứu hộ chúng sanh. Đây là hiển thị lòng thương yêu, quan tâm của chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh. ân đức này vĩnh viễn là vô tận tốt rồi hôm nay chúng ta dạng đến chỗ này bộ kinh này ngày mai có tị giảng viên mãn nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tình độ trên tình bốn ân nặng